hiện tại là món quà của cuộc sống. Hãy tưởng tượng có một ngân hàng ghi vào tài khoản của bạn 86 400 đô la mỗi sáng. Tuy nhiên, phần sai nặt của ngày này không được chuyển sang ngày khác. Mỗi đêm ngân hàng sẽ xóa hết phần bạn chưa dùng hết trong ngày. Bạn sẽ làm gì? Dĩ nhiên là tận dụng từng đồng, đúng không? Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như thế, đó chính là thời gian. Mỗi sáng nó ghi vào tài khoản của bạn 86 400 giây. Khi đêm về, nó xóa hết phần thời gian bạn chưa kịp đầu tư vào việc có ích. Ngân hàng này không chuyển bất cứ khoản sai nhặt nào còn lại trong này và cũng không cho bạn chi trội. Mỗi ngày bạn nhận được một tài khoản mới. Thứ đêm về phần dư lại trong ngày sẽ bị xóa. Nếu bạn không tận dụng được khoản gửi đó, người thiệt thòi chính là bạn. Không thể quay lại quá khứ cũng không thể cưỡng lại ngày mai. Bạn phải sống trong hiện tại chỉ bằng khoảng đã được gửi của chính ngày hôm nay. Vì vậy, hãy đầu tư thời gian của từng ngày một cách khôn ngoan để làm lợi nhiều nhất cho sức khỏe, hạnh phúc và sự thành đạt của chính bản thân bạn. Đồng hồ vẫn đều đều gõ nhịp, bạn hãy tận dụng ngày hôm nay. Để hiểu được giá trị của một năm, hãy hỏi một học sinh vừa thi rớt. Để hiểu được giá trị của một tháng, hãy hỏi một bà mẹ sinh non. Để hiểu được giá trị của một tuần, hãy hỏi tổng biên tập của một tờ tuần báo. Để hiểu được giá trị của một giờ, hãy hỏi người yêu nhau đang mong chờ được gặp mặt nhau. Để hiểu được giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa rễ tàu. Để hiểu được giá trị của một giây, hãy hỏi một người vừa thoát hiểm trong gan tắc. Để hiểu giá trị của một nghìn giây, hãy hỏi chủ nhân của một chiếc huy chương thế vận hội. Hãy biết trân trọng mỗi phút giây bạn đang có trong tay và cần phải trân trọng nó hơn nữa khi bạn sẽ chia thời gian với một ai đó đặc biệt, đặc biệt đến mức bạn phải dành thời gian của mình cho người ấy. Hãy nhớ rằng thời gian thì không chờ đợi ai cả. Bạn bè thực sự là tài sản hết sức quý báu của bạn. Họ đem lại nụ cười cho bạn, động viên bạn vươn đến thành công. Họ lắng nghe lời bạn nói, cho bạn một lời khen tặng và nhất là họ muốn thổ lộ tâm tình với bạn. Hãy thể hiện cho họ thấy bạn quan tâm tới họ đến nhường nào. Hãy gửi thông điệp này đến bạn mình. Nếu bạn cũng nhận được một thông điệp như thế từ người khác thì bạn biết rằng mình đã có một vòng tròn tình bạn. Ngày hôm qua là quá khứ. Ngày mai là một điều bí ẩn. Còn hôm nay là một món quà. Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi hiện tại là món quà của cuộc sống.